Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 337 Ý định của Hát Lan Vương Hậu, Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz tuyệt đối là điều kiên kỵ không được phép chạm vào của mỗi cô gái Đặc biệt là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng tuổi tác đã không còn trẻ nữa Mỹ nhân về già tướng quân tóc trắng Vốn là chuyện mà người ta không thể làm gì thay đổi nhất trên đời này Cho nên cho dù kiêu ngạo không muốn so đo với cô gái phiên bang như Hát Lan Vương Hậu Thì Liễu Quý Phi cũng vẫn bị chọc giận Tiện nhân, ngươi nói cái gì Liễu Quý Phi bị tức đến cả người đều phát ruông Trừng Hát Lan Vương Hậu nói một cách lạnh lùng Năm nay Hát Lan Vương Hậu cũng mới chưa đầy 16-17 tuổi, thật sự đang ở tuổi Hoa. Mặc dù không có màu da mềm mại trắng nõn như các cô gái Trung Nguyên, nhưng màu da tràn đầy sức sống và được chăm sóc tinh tế hiện lên dưới ánh mặt trời cũng làm cho người ta phải chú ý. Đây chính là điểm thiếu hụt khi ở vào cái tuổi như Liễu Quý Phi. Vô luận nàng có trang điểm tinh xảo như thế nào Thì với làn da đã hơn 30 tuổi Nàng có cố gắng bảo dưỡng như thế nào Cũng sẽ không còn mềm mại như nước của thiếu nữ được Uống chi 2 năm trước nàng cũng đã phải chịu khổ sở trong thời gian dài Gần như khiến cho làn da được bảo dưỡng nhiều năm của nàng Biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ Tuy hai năm qua cũng dốc hết sức để bảo vệ nuôi dưỡng, nhưng dung nhan cũng không thể trở về lúc tốt nhất được. Lời nói của Hát Lan Vương Hậu không thể nghi ngờ là đang sát muối lên miệng vết thương của nàng mà không lưu tình chút nào. Làm càng sắc mặt Hát Lan Vương Hậu trầm xuống, dương đôi mắt nhìn liễu quý phi chầm chầm một cách đầy thách thức. Nói nể mặt ngươi là nữ nhân của gia luật vương tử Bản vương hậu nhường nhịn ngươi vài phần Có tin bản vương hậu đập nát mặt của ngươi không? Ngươi còn không phải là hoàng phi bác nhung đâu Bản vương hậu cũng không tin bác nhung vương sẽ vì cái này mà kiếm chuyện với ta Trong đôi mắt đang trừng hát lan vương hậu của liễu quý phi như bị bôi đột Gia luật giả nhớ nhíu mày trầm giọng nói được rồi. Hát lan vương hậu. Than y na nói không biết lựa lời nói. Kính xin ngươi thứ lỗi. Nhưng ngươi cũng nói chuyện vô lễ trước. Không bằng bỏ qua đi hát lan vương hậu nhìn thoáng qua nhậm kỳ Ninh hiển nhiên không định ra mặt thay mình ở bên người. Hừ khẽ một tiếng nghiêng đầu không nói thêm gì nữa. Vốn liễu quý phi còn không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy ý cảnh cáo chân thật trong mắt gia luật giả thì liền im lặng nhịn xuống. Ờ? Đây không phải là định vương và định vương phi sao hát lan vương hậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trùng hợp bắt gặp mặt tu nghiêu và diệt ly đang tay trong tay dạo bước trong đám đông. Trong một biển người như Thủy Triều đều có tóc đen tất nhiên mái tóc trắng kia của mặt Tu Nghiêu dễ thấy cực kì. Nghe vậy, những người khác cũng vội vàng nhìn theo. Quả nhiên thấy một đôi nam nữ nổi bật đang sống vai đi trong đám đông. Hai người tay nắm tay, một người đang bất mãn, một người đang cười nói cái gì đó. Mặt Tu Nghiêu mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt theo hoa văn ẩn màu bạc. Đeo đai lưng ngọt Một mái tóc dài màu trắng bạc tung bay tuổi ý Hắn ta đang cúi đầu nhìn cô gái tóc đen bên cạnh Giọng nói nhẹ nhàng Cười cười nói nói hoàn toàn khác với sự âm lãnh đạm mạc lúc bình thường Cô gái đang đứng bên cạnh hắn ta Tóc đen như mây Bối một bối tóc lỏng hơi nghiêng nghiêng Chỉ tùy ý cài một cây trâm cài tinh xảo đơn giản hình một đá hoa sen có nhụy màu tím rũ xuống đung đưa nhẹ nhàng bên tai. Lại càng làm nổi bật lên dung nhanh thanh lệ. Ưu nhã, ung dung của nàng ấy, làm cho người không muốn rời mắt. Diệp Ly mặc một bộ váy màu trắng viền bạc có kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Trên đai lưng màu bạc còn treo một khối ngọc bội màu tím nhạt. Hiển nhiên hai người cũng không phải ăn mặc một cách đặc biệt. Nhưng đi trong đám đông vẫn khiến cho ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà chuyển động theo bọn họ. Không biết mặt tu nghiêu nói gì. Mà Diệp Ly giận dữ liếc hắn ta một cái. Vương Tây muốn đoạt đồ trong tay hắn ta. Nhưng lại bị mặt tu nghiêu mỉm cười tránh đi Một tay ôm eo của nàng ấy Một tay đưa đồ trong tay tới bên môi nàng ấy Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng Trong tay mặt tu nghiêu đang cầm một cây kẹo hồ lột Khó miệng nhậm kỳ ninh và gia luật giả đều không tự chủ được mà co rút Thân phận như bọn họ Vô luận có sủng á cô gái đó thế nào Thì cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy Nhưng nhìn mặt tu nghiêu làm lại thông dông tự tại không chút giả bộ nào Hiển nhiên là rất thiết thú Từ lâu đã nghe nói định vương và vương phi là một đôi kim điệp tình thâm Hôm nay vừa thấy mới biết quả nhiên danh bất hư tuyền Vân phi than thở một cách sâu kín trong giọng nói Cũng khó giấu sự hâm mộ cực kỳ dành cho định vương phi Hát Lan Vương Hậu cũng hiếm khi đồng ý với lời nói của Vân Phi, định vương đúng là một nam nhân tốt. Khó miệng ra luật giả co giật tiêu chuẩn nam nhân tốt lại là mua mức quả trên đường phố sao. Lít thấy sự lơ đỉnh của hắn ta. Hách Lan Vương Hậu không vui. Nói thất hoàng tử, ngươi có thể cầm mức quả cho một nữ nhân ở trên đường phố sao ra luật giả biểu môi khinh thường hắn đường đường là vương tử sao làm ra loại hành vi gây tổn hại thân phận vì một nữ nhân chứ Hách Lan vương hậu càng khinh thường hơn vốn cho rằng chỉ có nam tử trung nguyên mới dối trá sĩ diện như vậy không nghĩ tới người bắt nhung các ngươi cũng đều không khác gì nam nhân bắt cảnh của chúng ta mới không dối trá như các ngươi Mỗi người đều là nam nhân tốt như định vương Lúc Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly ở dưới lầu sắp đi qua Hát Lan Vương Hậu liền đứng dậy cười nói định vương, định vương phi Dưới lầu, Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu ngẫm đầu liền thấy Hát Lan Vương Hậu đang mang theo vẻ mặt vui sướng ngắt bọn họ Đương nhiên còn có sắc mặt khó coi của nhậm kỳ ninh và gia luật giả Lúc trước nhậm kỳ ninh và gia luật giả đã kết minh đối đầu với mặt gia quân Nên lúc này hai người cùng xuất hiện trong một quán trà lâu cũng không khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng ngay trong ly thành Dưới mấy mắt mặt gia quân Hai nhà này lại cùng ngồi chung với nhau Thì cũng không khỏi không để định vương phủ vào mắt quá rồi Khóng môi Diệp Ly hơi câu ra một nụ cười Gật đầu cười nói với hát lan vương hậu Vương hậu cũng ở đây Thật sự trùng hợp Hát lan vương hậu dựa vào cửa sổ cười nói định vương và vương phi đi dạo phố sao Không bằng cùng lên đây ngồi một chút đi Cung kính không bằng tuôn mệnh Diệp Ly mỉm cười đồng ý Rồi kéo mặt tu nghiêu đi vào trà lâu Hai người vừa mới vào cửa thì trưởng quầy cả lâu liền mang theo vẻ mặt kiếp động chạy ra đón chào. Tuy định vương và vương phi luôn ở ly thành, nhưng bình thường hai vị này cũng không đi ra ngoài. Hôm nay có thể quan lâm quán trả lâu nho nhỏ này cũng khó trách trưởng quầy kiếp động vô cùng như vậy. Nhìn trưởng quầy mang theo vẻ mặt kiếp động lại không biết làm sao trước mắt. Diệp Ly mỉm cười gật đầu Nói trưởng quầy không cần để ý tới chúng ta Tự chúng ta đi lên là được Trưởng quầy tất nhiên gật đầu liên tục Liết trộm định vương đang đứng bên người vương phi một cái Vương ra cầm mức quả gì đó Thật sự đã vượt qua phạm vi tiếp nhận của dân chúng quá rồi Cũng không dám tiến lên hàng huyên Chỉ phải trơ mắt nhìn Diệp Ly kéo mặt tu nghiêu đi lên lầu Đoàn người nhậm kỳ ninh cũng không ngồi trong sương phòng Nhưng trưởng quầy cũng biết thân phận bọn họ đặc biệt Nên vị trí mà bọn họ ngồi là vị trí thạnh tĩnh nhất Lại có tầm nhìn tốt nhất của cả trà lâu Cách một cái bình phong sơn thủy tám miếng Cũng đã thành một thế giới riêng Rất có chút cảm giác trong ồn ào lấy yên tĩnh Nhìn xem hai người đang nắm tay nhau đi đến Ánh mắt Của nhậm kỳ ninh và gia luật giả đều không tự chủ được mà rơi xuống trên cái tay kia của mặt tu nghiêu Tuy mức quả lúc nãy đã không còn Nhưng định vương cầm hộp điểm tâm trong tay cũng khiến cho người ta không chịu được Cảm giác này giống như một vị thần trên chính tầm trời được chúng sinh cúng bái Đột nhiên có người nói cho ngươi biết vị thần ấy cũng phải ăn uống Đi tiểu tiện vậy Chống lại ánh mắt ủi dị của nhậm kỳ ninh và gia luật giả Mặt tu nghiêu lại lơ đỉnh Thuận tay đặt điểm tâm lên bàn Lúc này mọi người mới nhìn thấy trên cái hộp còn có chữ phẩm liên trai Đây là cửa hàng điểm tâm nổi tiếng nhất của ly thành Trong nháy mắt Đôi mắt hát lan vương hậu liền phát sáng lên Đây là điểm tâm của phẩm liên trai sao Điểm tâm của nhà bọn họ ngon nhất Ta đi hai lần mà đều phải xếp hàng thật dài Đương nhiên mặt tu nghiêu và Diệp Ly không cần xếp hàng Cho dù bọn họ nguyện ý xếp hàng Thì những khách hàng phía trước cũng sẽ lập tức nhường chỗ thôi Mặt tu nghiêu mỉm cười nói đúng vậy A Ly cũng rất thích Vương hậu thích nếu không ngại cứ nếm thử đi Hát Lan Vương Hậu cũng không khách khí cười hiếp mắt nói vậy liền cảm ơn Định Vương, Định Vương quả là người tốt. Mọi người đang ngồi đều không nhịn được mà run rảy, Định Vương là người tốt. Vậy trên đời này còn có mấy người là người xấu đây? Dường như hoàn toàn không nhìn thức thần sắc của người khác, Hát Lan Vương Hậu vẫn mang theo vẻ mặt hạnh phúc ăn điểm tâm. Đương nhiên cũng sẽ không quên chi một nửa cho nguyên chủ nhân của điểm tâm Chỉ mới mấy năm, Ly Thành đã có thể phồn hoa như vậy Quả nhiên định vương và vương phi biết cách thốn trị Gia luật giả trầm giọng nói Vào tiệc đầy tháng của mặt tiểu bão năm đó Gia luật giả có tham dự Nên tất nhiên nhận ra rõ ràng sự biến hóa của Ly Thành trong mấy năm qua Chỉ tính diện tiếp thôi thì đã lớn hơn gấp đôi rồi. Lại càng không cần phải nói đến. Bây giờ hoàn thành Tây Lăng và sở kinh đã suy sụt. Lê Thành có thể nói thành thị phồn hoa nhất hiện nay rồi. Bác Nhung càng cỗi mọi người ở Bắc Nhung đều ở dọc theo đồng cỏ và nguồn nước. Chó dù có mấy tòa thành trì thì quy mô cũng không lớn. Vương đình của Bắc Nhung là nơi phồn hoa nhất nhưng cũng chưa chấp vượt qua được những thành trì loại hai của Trung Nguyên Bởi vậy Trung Nguyên phồn hoa không thể không khiến cho người Bắc Nhung hâm mộ ghen ghét không thôi Tuy bây giờ trên tay Bắc Nhung cũng đã chiếm được mấy tòa thành trì của đại sở Nhưng cho người Bác Nhung đi chinh chiến thì rất dũng mạnh vô địch Mà thống trị quốc gia thì lại không phải chỉ dựa vào chiến tranh là có thể dùng được Một thành trì cũng xem như phồn hoa nằm trong tay gia luật giả lại biến thành trăm nghề đều suy tàn Trở thành một tòa phế tích điêu tàn như mặt trời lạng về Tây Mặc tu nghiêu lại nói một cách lạnh nhạt thất vương tử khen nhầm rồi So với sở kinh và Giang nam Đến cùng thì Tây Bắc vẫn càng cổi vô cùng Bạn vương cũng chỉ phải cố gắng nỗ lực hết sức mà thôi Hai nam nhân đều không cho là đúng với sự khiêm tốn của hắn ta Mặc cảnh lê chiếm giữ gian nam Nhưng dù phồn hoa dồi dào thế nào Thì một món đồ mà phải ăn bữa nay lo bữa mai cũng chỉ tương đương như không có Ngược lại, mặt tu nghiêu lại khác Ít nhất trong thời gian ngắn Không có ai dám cướp thứ gì Từ trong tay hắn ta Tuy vì tránh hiềm nghi Và bày tỏ sự tôn trọng với chủ nhân Trong mấy ngày nay Đám quyền quý của các quốc gia Như bọn họ đều không qua lại Nhiều với nhau khi ở trong ly thành Nhưng cũng vẫn có cách Điều tra tin tức của từng người Ít nhất Tuy trước mắt Tây Lăng đã mất đi một vùng đất rộng lớn nhưng cũng đã bù đắp được từ đại sở nên vẫn cường thịnh như trước. Có điều lại tạm thời không có ý đi trêu chọc mặt Tu Nghiêu. Ngược lại ánh mắt Lô Chấn Đình lại tập trung đến trên người mặt cảnh Lê ở Giang Nam. Như vậy, nếu bọn họ muốn phân cao thấp với mặt Tu Nghiêu thì phải suy nghĩ nhiều hơn rồi. Dù sao có thể đánh thắng hay không vẫn không thể nói trước được Nhưng nếu làm đá lót đường cho người khác Thì đó mới là cái được không bù nổi cái mất Mà ra luật giả thì tạm thời cũng không định khai chiến với mặt tu nghiêu Trong nội bộ bác nhung đã truyền đến tin tức Động thái của vị thái tử ca ca kia của hắn diễn ra liên tiếp Hơn nữa Trong khoảng thời gian này, chiến sự với mặt gia quân trở nên khó khăn vô cùng Điều này cũng khiến cho suy nghĩ của hắn bị thắng lợi làm cho ưu mê lúc trước trở nên thanh tĩnh hơn nhiều Nếu để trong nước bị thái tử vương huynh của hắn chiếm được ưu thế Thì cho dù hắn có đánh bại mặt tu nghiêu một lần hay hai lần thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì Trừ phi hắn có thể diệt hết hoàn toàn mặt gia quân Nếu không cũng chỉ ổn phí công sức của mình mà thôi Lại nghĩ đến quan hệ của gia luật hoang và định vương phủ hòa thuận hơn mình nghĩ nhiều Trong lòng gia luật giả hơi động một chút Ánh mắt nhìn mặt tu nghiêu cũng càng nhiều thêm mấy phần rõ ràng và thâm trầm Định vương Bạn vương có một phụ làm ăn muốn thương lượng với định vương Ngươi thấy thế nào? Làm ăn mặc tu nghiêu như đã nghe được chuyện cười gì? Thất vương tử Hơn 10 vạn đại quân của bác nhung Ngươi vẫn còn đang nhìn chầm chầm ở biên cảnh Ngươi nói muốn thương lượng vụ làm ăn gì với bản vương chứ? Gia luật giả không để ý Cười nói trung nguyên các ngươi luôn có câu Không có bạn bè vĩnh viễn Mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn Cũng giống như vậy Cũng có nghĩa là không có kẻ địch vĩnh viễn Không phải sao Mặt tu nghiêu nhướng mày Hình như cũng hơi có lý Thất vương tử không ngại Thì thử nói xem Nhậm kỳ nên ngồi đối diện Thấy ra luật giả lại đàm phán Giao dịch với mặt tu nghiêu Ngay trước mặt mình Ngay lập tức sát mặt liền trở nên khó coi dù sao bác cảnh và bác nhung mới là đồng minh đương nhiên ra luật giả cũng sẽ không đắc tội nhậm kỳ ninh lại cười nói kỳ thật chuyện này đều có lợi với tất cả mọi người không biết bác cảnh phương có hướng thú hay không nhậm kỳ ninh nói một cách thản nhiên rửa tay lắng nghe ngồi bên cạnh Hát lan vương hậu cao mày nói mấy nam nhân các ngươi bị sao vậy Không phải đã nói đi ra ngoài chơi sao Ngồi cùng nhau còn nói đến những chuyện chán ghét này Ta cũng không muốn nghe các ngươi nói những lời nhảm nhí này Nghe vậy nhậm kỳ nên thấy không vui cao mày nói nếu đã như vậy Thì vương hậu cứ về dịch quán trước đi Về gì mà về Ta còn chưa chơi chán đâu Hát Lan Vương Hậu bác bỏ lời nói của hắn ta không hề khách khí Cũng thành công khiến cho sắc mặt nhậm kỳ ninh càng trở nên khó coi hơn Diệp Ly đứng dậy Mỉm cười nói nếu đã như vậy Thì không bằng Hát Lan Vương Hậu đi dạo với ta một chút đi Cũng thuận tiện để bản phi giới thiệu với ngươi một vài nơi ánh mắt Hát Lan Vương Hậu sáng ngời Vui mừng tiến lên nắm tay Diệp Ly, nói Vương Phi muốn mang ta đi đâu chơi. Ly thành thật nhiều người, cũng có thật nhiều thứ thú vị ta muốn mua về nhiều một chút. Diệp Ly mỉm cười nói đợi đến khi Vương Hậu ra về, Vương Hậu thích gì ta lại sai người tặng cho ngươi một phần. Định Vương Phi, ngươi thật sự là người tốt. Chúng ta đi mau nói xong cũng không để ý tới phản ứng của những người khác, kiếp động kéo Diệp Ly chạy xuống lầu. Diệp Ly khoát khoát tay với mặt Tu Nghiêu biểu thị không sao, rồi liền đi xuống lầu theo hát lan vương hậu. Mặt Tu Nghiêu nhíu mày, nhìn ra cửa sổ thấy thị vệ đứng chờ ngoài cả lâu cũng đi theo, mới yên tâm ngồi xuống. Định vương thâm tình với vương phi thật làm cho người ta hâm mộ. Liễu Quý Phi nhìn chầm chầm vào mặt Tu Nghiêu cắn răng nói Nhìn dung nhanh tuấn mỹ Tóc trắng và khí thế uy nghiêm đáng sợ vẫn như trước của mặt Tu Nghiêu Trong lòng Liễu Quý Phi vừa oán hận vừa đau đớn như bị rắn độc cắn xé Mặt Tu Nghiêu còn lớn hơn nàng 1-2 tuổi Nếu 2 năm trước chỉ nhìn như hai người bằng tuổi nhau Thì bây giờ Nếu liễu quý phi kéo khăn che mặt ra Thì dù vẫn xinh đẹp nhưng đã nhìn như lớn hơn mặt tu nghiêu đến mấy tuổi rồi Mặt tu nghiêu lại như không nghe thấy Cuối đầu nhấp một ngụm trà Rồi nói với gia luật dạ có giao dịch gì Mời gia luật Vương tử nói đi Bị không để ý tới Dung nhan xinh đẹp dưới khăn che mặt của cô gái liền trở nên vạn vẹo mà đáng sợ Ở một trà lâu khác cũng gần đó trong thành tên là cửa hàng trang sức phong hoa lâu Trong sương phòng xinh đẹp và tỉnh mịt trên lầu 2 Diệp Ly và Hát Lan Vương Hậu đang ngồi đối diện nhau Diệp Ly vừa nhàn nhã thưởng thức trà mới do Đức thân trưởng quầy dâng lên Vừa miễn cười nhìn Hát Lan Vương Hậu đang tò mò vuốt phe các món đồ trang sức tinh mỹ trên bàn Một lúc lâu sau, Diệp Ly mới nhẹ giọng hỏi Hát Lan Vương Hậu có chuyện gì muốn nói với bản phi Nghe vậy, Hát Lan Vương Hậu buông những món trang sức trong tay xuống, ngẫm đầu lên Trên gương mặt luôn mang theo nụ cười tư đầy kiêu ngạo và tò mò cũng dần dần biến mất Mà chuyển biến thành sự kiên định ít có của các cô gái trung nguyên và sự cơ trí mà lại bình tĩnh ít có của các cô gái Bắc cảnh Thay đổi một cách đột nhiên như vậy Cũng khiến cho một cô gái trẻ nhìn bề ngoài hơi kiêu ngạo lại hoạt bát liền có nhiều thêm mấy phần khí thế Hát lan vương hậu gật đầu cười nói ta biết ngay không thể gạt được định vương phi Diệp Ly mỉm cười nói ngày đầu tiên đến đây Vương hậu đã muốn lấy lòng bản phi Nếu bản phi không nhìn ra thì chẳng phải đã khiến cho vương hậu thất vọng sao Chỉ là Không biết vương hậu có chuyện gì cần tránh bắt cảnh vương Mà đàm phán riêng hát lan vương hậu nhìn Diệp Ly thật kỹ Trầm giọng nói ta muốn hợp tác với định vương phủ Không, phải nói là Người Bắc Cảnh chúng ta muốn hợp tác với định vương phủ Người Bắc Cảnh Diệp Ly dừng lại một lát Rồi nói không phải là Bắc Cảnh quốc sao hiện tại Trong lãnh thổ của Bắc Cảnh có hai loại người Người Bắc Cảnh sinh trưởng ở đây và di dân trước kia luôn tự cho mình là người Trung Nguyên Mà những di dân tự xưng là người của tiền triều cũng chỉ là những người đại sở đã thần phục hoặc đã bị nhậm kỳ ninh thu vào dưới trướng mà thôi. Nhậm kỳ ninh càng tín nhiệm người Trung Nguyên hơn. Hắn muốn khôi phục tiền triều chính thống. Nên càng đến thời kỳ cuối lại càng chèn ép người bác cảnh. Thậm chí cuối cùng muốn vứt bỏ người bác cảnh hoàn toàn. Nói cách khác. Cái gọi là Trung Nguyên chính thống của hắn ta chính là hữu danh vô thực Căn bản không cách nào làm cho văn nhân Trung Nguyên tiếp nhận Trừ phi hắn cam nguyện lấy Bắc cảnh làm quốc hiệu, lấy thân phận dị tộc để thống trị Trung Nguyên Nhưng như thế thì sẽ không chỉ bị chống cự hơn trước kia mấy lần mà thậm chí còn là mấy trăm lần Mà ngay cả những người Trung Nguyên luôn trung tâm với hắn ta cũng có thể sẽ phản bội Từ khi mới bắt đầu, sự mâu thuẫn tồn tại của người trong hai tộc đã không thể điều hòa Cho nên Thanh Vân Tiên Sinh mới nói với Nhậm Kỳ Ninh ngay từ đầu, hắn ta đã sai rồi Trầm Tư một lát, Diệp Ly hơi tò mò hỏi Hát Lan Vương Hậu có thể quyết định chuyện như vậy sao? Hát Lan Vương Hậu ngẫm đầu, nói một cách ngạo nghệ nếu ta đã đến đây thì tất nhiên có thể quyết định. Bất cảnh chúng ta cũng không nhốt con gái trong khu nguyên phòng như Trung Nguyên các ngươi. Chuyện mà nam nhân có thể làm thì chúng ta cũng có thể làm. Cho tới nay, thế hệ trẻ trong nhà của chúng ta đều rất ít. Ta cũng không có anh chị em gì. Đời sau khi cha ta qua đời thì cũng nên đến lúc ta tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Còn có sau khi biểu tỷ ta qua đời, tộc của tỷ ấy cũng theo như quy định là sẽ do ta hoặc con của ta tiếp nhận. Nhưng những người trung nguyên đáng ghét bên người nhậm kỳ Ninh kia lại cướp đoạt lấy quyền lợi của người bắt cạnh chúng ta. Chúng ta chỉ muốn lấy lại thứ đã thuộc về chúng ta thôi Diệp Ly đã từng nghĩ thông qua Hát Lan Vương Hậu làm một một vài chuyện gì đó Nhưng ngược lại vẫn không nghĩ tới vị Hát Lan Vương Hậu này vẫn còn trẻ Nhưng lại là một nhân vật quan trọng như thế Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng thấy hơi kinh ngạc Nhưng xưa nay nàng vẫn luôn bình tĩnh trấn định Nên tất nhiên Hát Lan Vương Hậu sẽ không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng. Diệp Ly nhìn nàng ấy. Nói khẽ nghe nói Vương Hậu tiền nhiệm của Bác Cảnh cũng là một cô gái kiên cường. Chỉ tiếc không có duyên quen biết. Nhắc tới chuyện này. Đôi mắt của Hát Lan Vương Hậu liền đỏ lên. Ôm hận cắn răng nói nếu không phải tại nơn. Hơn. Sơn. Sư, Bương Kỳ Ninh Thì sao biểu tỷ ta sẽ phải để chính mình phải chịu ước ước đến như vậy Vì hắn ta mà biểu tỷ ta buông tha vị trí tộc trưởng Hắn ta lại đề phòng biểu tỷ khắp nơi Lại để cho những nữ nhân kia chọc tức tỷ ấy Còn tìm cơ hội ghét hết những người mà biểu tỷ tin tưởng Lúc trước nếu không phải biểu tị cứu hắn ta thì sao cái thứ vong ân phụ nghĩa này có ngày hôm nay? Nhìn bộ dáng phẫn nộ của Hát Lan Vương Hậu trong lòng Diệp Ly thở dài Lấy thế lực và võ công của Nhậm Kỳ Ninh Sao lại có thể gặp nạn ở một nơi như bắt cảnh một cách trùng hợp như vậy được? Chỉ sợ bản thân lần gặp mặt tình cờ lúc trước đã là một âm mưu rồi Có điều nhậm kỳ nên cũng cam lòng bỏ ra vốn gốc vì cái gọi là nghiệp lớn của hắn ta, vương hậu, ta muốn ngươi biết. Rết biểu tỉ ngươi. Vốn chuyện này cũng không là bí mật gì, Diệp Ly cho rằng tốt nhất vẫn nên nói rõ thì tốt hơn. Bằng không, cái cảm giác đến khi hợp tác được một nửa lại bị người ta đâm ngược lại kia, nàng tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Hắc Lăng Vương Hậu nói một cách kiên định: "Ta biết cha ta nói, những âm oán này có thể tạm thời để qua một bên. Người bắc cảnh chúng ta đều giữ chữ tín. Chỉ cần vương phi giúp chúng ta đổi nhậm kỳ Ninh đi, thì chúng ta sẽ không đối nghiệp với Định Vương phủ." Diệp Ly nhướng mày, cười nói như vậy, bản phi có thể nhận được lợi ích gì? Hát Lan Vương Hậu nói toàn bộ đại quân Bắc Cảnh sẽ lui về đến biên giới với đại sở trước kia Mặc dù Trung Nguyên của các ngươi rất tốt Nhưng Bạch Sơn Hắc thủy vùng đất phía đông bắc của Trung Quốc Có núi trường Bạch và sông Hát Long của Bắc Cảnh chúng ta cũng không kém Chúng ta chỉ muốn sống cuộc sống của mình Cũng không phải người Bắc Cảnh hoàn toàn không có giả tâm Mà do sự phát triển của người Bắc Cảnh còn chưa tới tình trạng có thể gánh chịu được giả tâm này Trước khi nhậm kỳ ninh xuất hiện ở Bắc Cảnh các bộ lạc của Bắc Cảnh đều sống chung với nhau Người Bắc Cảnh chỉ sống bằng việc đánh cá và săn bắn Không nói trồng trọc như người Trung Nguyên Mà ngay cả việc chăn thả ra súc du mục như người Bắc Nhung cũng không có Cư dân thì tất nhiên cũng thuần phát vô cùng Nhậm kỳ nên mang đến biến hóa quá nhiều Nhưng biến hóa nghiêng trời lệch đất không đến 20 năm ngắn ngủng Cũng không phải chuyện mà tất cả mọi người có thể tiếp nhận và hài lòng Từ chuyện chém dết ngẫu nhiên giữa các bộ lạc trước kia Cho tới chém dết với binh mại chính quy của đại sở và mặt gia quân bây giờ Sự tổn thất nặng nhất cũng đều là người bắt cảnh Người bác cảnh cũng không phải đều là kẻ ngu Gần như đều có thể đoán được Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy Thì cho dù có một ngày nhậm kỳ ninh thật sự thống nhất thiên hạ Chỉ sợ người bác cảnh cũng đã chết gần hết rồi Cho nên Bọn họ quyết định đuổi nhậm kỳ ninh và đám thân tín của hắn ta đi Lấy lại chính quyền lợi thuộc về người Bắc cảnh Có lẽ có một ngày bọn họ cũng sẽ tham dự vào trận chiến tranh giành thiên hạ này Nhưng đó là chuyện thật lâu thật lâu sau này Chứ tuyệt đối không phải là hiện tại Diệp Ly trầm mặt một lúc lâu Mới gật đầu nói đề nghị của Hát Lan Vương Hậu rất thuyết phục ta rất Nếu Hát Lan Vương Hậu đã thành tâm hợp tác Thì như vậy, ta cũng cảm thấy có thể Đợi đến khi có được câu trả lời thẳng thắn như thế Thì lại khiến cho hát lan vương hậu sửng sốt một chút Trong ấn tượng của nàng Người Trung Nguyên luôn thích suy đi nghĩ lại gì đó rồi mới quyết định Dứt khoát như Diệp Ly lại hiếm thấy vô cùng Vương Phi có thể tự quyết định sao Diệp Ly cười một tiếng Nếu ta không thể tự quyết định Thì chẳng phải vương hậu tới tìm ta để nói chuyện này là vô ích rồi sao Hát lan vương hậu hơi ái nấy Vốn ta muốn nhờ vương phi chuyển lời cho định vương thay ta thôi Hơn nữa Ta cũng đã nghe nói vương phi rất lợi hại Định vương phi có thể thuyết phục định vương giúp ta Vì có lẽ định vương sẽ không chịu hợp tác với ta Người Trung Nguyên các ngươi luôn không thích nữ nhân nhúng tay vào những chuyện này mà Diệp Ly cười nói đúng là ta có thể làm chủ Nhưng mà Vương hậu cũng nên cho ta nhìn thấy thành ý của Bắc cảnh Nếu không, sao bản phi có thể tin tưởng vương hậu chứ Hát lan vương hậu gật gật đầu Lấy một cái hộp ra đặt xuống trước mặt Diệt Ly một cách vô cùng trịnh trọng Rồi nói đặt trong này chính là thánh vật của tổ tiên Bắc Cảnh ta Có được nó có thể đổi được tất cả tộc nhân của 26 tộc của Bắc Cảnh làm cho ngươi một chuyện Chỉ cần đưa ra thì tất cả mọi người của Bắc Cảnh đều sẽ xông pha khói lửa để hoàn thành cho ngươi Đây là bảo vật tôn quý nhất của bác cảnh chúng ta Tạm thời giao cho Vương Phi làm đảm bảo Diệp Ly mở ra, mặt trong của hộp được bọc da thú có hoa văn màu nâu, nhìn như da hổ Trên da thú có một thanh đao ngắn Nhìn qua thấy hơi củ kĩ Trên mặt có khắc rất nhiều vết tước đã bị mài mòn trở nên hơi mờ Hiển nhiên đã trải qua thời gian rất lâu Chất liệu của thanh đao ngắn này không phải là thiết Không phải là đồng Cũng không phải là ngọc như thường nhìn thấy Ngược lại lại giống như được mài từ một loại đá nào đó Mặc dù Diệp Ly không tin tưởng sự ràng buộc của thánh Phật Nhưng cũng biết có một vài dân tộc có một tín ngưỡng gọi là thánh vật Vương hậu không sợ ta không trả lại sao Hát lan vương hậu Nghiêm mặt nói nếu là như thế Thì cho dù bắt cảnh có phải hy sinh hết tất cả mọi người Cũng sẽ nghênh đón thánh vật trở về Nhưng ta tin tưởng vương phi và định vương đều không phải là người như thế Diệp Ly cất cái hộp, gật đầu nói trễ nhất là ngày mai bản Phi và Vương ra sẽ cho Vương Hậu một câu trả lời chắc chắn. Lúc này hát lan Vương Hậu mới nở ra một nụ cười, gật đầu nói vậy liền cảm ơn Vương Phi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.